Tên đầu chọc này rất nguy hiểm 73 chương 715 liền bọn hắn đông môn mộng một thoáng không có nghe rõ. nghi hoạt hỏi. não heo một bên uống trà giả minh thổi phù một tiếng. Trực tiếp cho phun tới. Giả côn trực tiếp đem trong tay chu tuấn cùng mộ dung khang nhét vào đại sảnh trên mặt đất. Thoải mái cười to. Chà. Mấu thân. Hai người bọn họ liền là người giật dây lần này may mắn mà có đông phương sảng. Nếu không phải Đông Phương Sảng ám chỉ, ta còn không biết bọn hắn có vấn đề. Cái này cùng Đông Phương Sảng lại có liên hệ gì giả minh khiếp sợ bên ngoài còn có nghi hoặc. Cái kia Đông Phương Sảng không phải liền là ăn chơi thiếu ra sao hắn còn có như thế một tay liền hai người bọn họ đông môn mộng khó có thể tin. An bài nhiều chuyện như vậy lại có thể là hai người trẻ tuổi. Giả tôn cầm lấy ấm nước uống một ngụm quá kích động làm đều có chút khát nước. liền là hai người bọn họ dạ côn hiện tại vô cùng xác định ha ha ha dạ côn các ngươi tất cả mọi người muốn chết cả nhà chết hết sạch chu tuấn sắc mặt tái nhợt nhưng vẫn không quên hướng phía dạ côn đám người kêu gào nhìn một chút bên cạnh mộ rung khang nhiều an tính lúc này việt an tính càng an toàn ít nhất sẽ không nhận ra thịt nỗi khổ lần sau đánh chết đều không ra ngoài dạ côn nhìn về phía mấu thân Phản phất tại nói nhìn một chút đều như vậy Còn không phải bọn hắn vẫn là ai đây đây là đã xảy ra chuyện gì bên trên hiên bỗng nhiên theo bên cạnh đi ra Hiện tại thật không có ăn mặc màu vàng kim khôi giáp Chẳng qua là ăn mặc một thân tố y Cùng bình thường đại thúc không có gì khác biệt liền là sắc mặt tái nhợt một điểm Do người cách chủng loại kia trắng Giả ôn cười nói, "Cha vợ a, nói ra ngươi không tin a, bọn hắn liền là người giật dây. Bên trên hiên nghe xong xứng sờ, ánh mắt nhìn về phía Chu Tuấn. Từ trên người Chu Tuấn người được một cỗ nhàn nhạt thi vị người này hẳn là tiếp xúc qua xác người. Bên trên hiên hướng phía Chu Tuấn tử tốn nói, "Bên trên hiên mặc dù là thi hoàng, nhưng đối với loại kia không thường thường tiếp xúc người, Chỉ có mặt đối mặt mới có thể cảm giác được Dạ côn khẽ cười một tiếng Vậy khẳng định liền là thương minh Dù sao thương minh cùng bọn hắn là cùng một bọn Các ngươi tốt nhất thả ta bằng không Thì muốn các ngươi thái kinh chôn cùng Chu Tuấn lên tiếng quát lạnh Một bên mộ dung khang đều nghĩ một quyền đánh ngất xỉu Chu Tuấn Lúc này ngươi cũng không cần mạnh miệng Tay cũng bị mất một đầu những người này rõ ràng không sợ ngươi liền không thể đổi mấy câu sao nói đến nói câu đều là hai câu này ta còn tưởng rằng đối thủ là cái gì cao nhân có chút khiến ta thất vọng a dạ côn ngồi xổm ở chu tuấn trước mặt tinh tế đánh giá chu tuấn chu tuấn hung hăng nhìn xem giả côn hận không thể tương giả côn đầu gặm xuống tới đều là bởi vì hắn kế hoạch của mình toàn bộ hủy thậm chí còn đi một cánh tay đáng chết đầu chọc lão tử nguyện rủa ngươi ngươi chết không yên lành không thể không nói a cái này thân để từ từ trong bụng mẹ liền muốn giết chết ta tôn ca cha mẫu thân lúc này trưởng tôn nhị cùng tử yên bỗng nhiên xuất hiện xem lấy hai người dưới đất có chút nghi hoặc đại ca đây là trưởng tôn nhị tò mò hỏi để muội hai cách này liền là trong truyền thuyết bọn hắn Giả tôn cười nói trưởng tôn nhỉ xem lấy hai người dưới đất có chút không thể tin được liền bọn hắn chu tuấn phàn phất muốn thổ huyết các ngươi đây là cái gì biểu lộ chẳng lẽ còn chưa tin sao lưu lăng đi nắm tần tần gọi trở về đông môn mồng hướng phía bên cạnh lưu lăng nói ra được rồi phu nhân xem ra là muốn chuẩn bị tới cái lớn thẩm phán cái này khiến mộ dung khang có chút lo lắng nếu như mình chết ở chỗ này vậy liền quá thua lỗ liền không nên cùng chu tuấn tới thất sách a đại khái một khắc lưu lăng liền đem dạ tần mang theo trở về cha mấu thân đại ca đây là em trai a hai cái này liền là bọn hắn dạ côn vỗ vỗ em trai bả vai không nghĩ tới ăn một bữa cơm liền đem bọn hắn bắt lại ông trời thật là đối đãi ta tôn ca không tệ a a liền bọn hắn liền ta tần ca cũng nhìn không được kinh hô một tiếng trăm triệu không nghĩ tới bọn hắn lại có thể là hai người thiếu niên tại giả tần trong đầu Cái này bọn hắn hẳn là loại kia lão gia gia cấp bậc em trai ngươi ngồi trước ta tới hỏi một chút tình huống dù sao có quá nhiều phải biết mọi người nhẹ gật đầu xác thực cần hỏi rất nhiều các ngươi hai cái kêu cái gì Mặc dù giả côn biết nhưng vẫn là muốn lại lần nữa hỏi một lần. Chu Tuấn không nói. Thế nhưng bên cạnh Mộ Dung Khang tranh thủ thời gian trả lời, "Ta gọi Mộ Dung Khang." Đông Môn Mộng nghe được Mộ Dung Khang ba chữ này, rõ ràng sững sốt một chút những người khác không có chú ý tới. Thế nhưng Dạ Minh nhìn thấy, nói chuyện còn muốn tay gãy sao, giả Côn hướng phía Chu Tuấn khẽ quát một tiếng. Chu Tuấn xì một tiếng khinh miệt. Mộ Dung Khang nói lần nữa, hắn gọi Chu Tuấn. Đông môn mộng nghe được Chu Tuấn. Đồng dạng cũng là nhíu mày. Dạ minh cảm giác người vợ là biết chút vật gì a, Chẳng lẽ hai cái này thiếu niên nhận biết Chu Tuấn a Ngươi là thật thiếu a. Đã ngươi không nói. Ta đây liền đến hỏi cái này vị. Vị này giống như hết sức nguyện ý phối hợp. Chỉ muốn tốt cho ngươi hào giao đời vấn đề. Mạng sống vẫn là có thể. ta tôn ca xưa nay không gặp người nói ra đó là tát nước ra ngoài mộ dung khang không muốn nói không cần làm ra hủy ngươi mộ dung ra thanh danh sự tình chu tuấn quay đầu nhìn về mộ dung khang quát nhẹ giả côn trực tiếp một cước lạnh giọng nói ra ngươi không muốn sống nhưng cũng không cần ảnh hưởng người khác cầu sinh đúng không vân vân vân tôn ca nói đúng lắm thấy giả côn lại đánh chu tuấn Mộ dung khang đó là bất kỳ mặt mũi cũng không cần. Cùng tử vong liên hệ với nhau. Mặt mũi lại coi là gì chứ ta liền thích ngươi này loại kẻ thức thời mới là tuấn kiệt sáng vẻ. Vấn đề thứ nhất các ngươi làm những này là vì cái gì vấn đề này cũng là tại ta tôn ca trong lòng bồi hồi rất lâu. Làm việc đều là có mục đích. Bọn hắn lại là vì cái gì đâu mộ dung khang âm ao nói ra. Tôn ca. Chúng ta nói. Nói ra liền sẽ không bị đánh, không có nói. Vậy liền giống như hắn. Dạ Côn mang theo giữ tợn cười nói, Dạ Tần cảm giác đại ca rất sinh mảnh a, đột nhiên trở nên hung áp như thế. Mộ Dung khang cũng không thèm đến dịp, chúng ta làm này chút đều là một sự rèn luyện, đạt được trưởng bối tán thành. Trưởng bối tán thành Dạ Côn nắm thật chặt lông mày. Đúng vậy, chính là như vậy. Nói thật, ngươi đáp án này ta là rất không hài lòng giả côn lạnh giọng quát Là thật bọn hắn chu ra là hoàng chu tuấn muốn biểu hiện một phiên lúc này mới có thể đạt được gia tộc khác tán thành dạng này mới có thể đón lấy phụ thân hắn vị trí bằng không thì liền muốn thay người đông môn mộng chặt chẽ nhíu lại mày ngài mà giả minh bây giờ có thể khẳng định chẳng lẽ là lần kia mổ dung khang ngươi thế mà chu tuấn chỉ mổ dung khang phảng phất chính mình xem lầm người một dạng Chu Tuấn ta còn tưởng hoạt mệnh Mộ Dung Khang thật sâu nhìn xem Chu Tuấn Ngươi là muốn chứng minh chính mình Ta Mộ Dung Khang chỉ là muốn sống sót này có vấn đề gì không Đây là thiên lý tên đầu chọc này rất nguy hiểm 73 chương 716 tìm thất lạc nhiều năm KK Chu Tuấn nhìn xem Mộ Dung Khang tầm mắt Dẫn đến đó là trên ngực hạ chập trùng Hết sức xúc động Ngươi có thể là chu gia hậu thuẫn ngươi cách này hậu thuẫn thế mà tại bên ngoài bán ta nếu như có thể trở về nhất định để cho các ngươi mộ dung ra đẹp mắt xạ cô nghe nhẹ gật đầu. Tưởng hoạt mệnh là chính xác. Đây là người thông minh chuyện nên làm. Cho nên ngươi muốn thành thành thật thật bàn giao vấn đề. Dạng này ta vui vẻ. liền có thể để ngươi mạng sống. Mộ dung khang. Không nên tin hắn hắn liền là đang lửa ngươi. Ngươi nói. hai chúng ta chắc chắn phải chết ngươi không nói chúng ta còn chưa nhất định giả côn hướng phía chu tuấn đi đến trực tiếp đem chu tuấn cho tóm lấy người khác muốn sống ngươi lại muốn hắn chết ngươi có huyền gì vì người khác làm chủ chỉ bằng ta gọi chu tuấn ba giả côn trở tay liền một bàn tay tên ngươi bên trong còn mang theo tuấn ta nhìn ngươi là không có chút nào tuấn ngươi đánh ta mặt ba còn dám đánh ta mặt ba ngươi ba ba ba ba ba chu tuấn mặt kia nguyên bản liền có chút mập hiện tại sưng lên tới càng gia tăng thật sống một cái hổ điêu đầu bất quá giả tôn cũng không có giết chu tuấn dù sao giữ lại còn hữu dụng Cách này mộ dung khang cũng đã nói cũng là vì cho trưởng bối xem bọn hắn làm loại chuyện này trưởng bối cũng hẳn là đồng ý Cho nên nên dùng bọn hắn đem trưởng bối dẫn ra. Sau đó mộ dung khang đúng không? Cái tên này thân phận tại ngươi bên kia không thấp đi. Giả tôn ngồi tại trên ghế hỏi. Mộ dung khang nhẹ gật đầu. Đúng vậy. Bọn hắn chu ra. Là chúng ta bên kia gia chủ gia chủ vậy sao ngươi họ mộ dung dạng này? Chúng ta bên kia gia chủ. Ý tứ liền là bách gia chi chủ. Không có hoàng đế này nói chuyện. Mộ dung khang giải thích nói Dạ Côn nhẹ gật đầu tỏ ra hiểu rõ Nói một chút đi Các ngươi lần này tới Thái Kinh là làm cái gì ta nhưng thật ra là bị hắn gọi tới Ta là không muốn tới Mộ dung khang tranh thủ thời gian biểu lộ thái độ chính mình là vô tội cũng là người bị hại a. Đừng nói những thứ vô dụng này Các ngươi lúc nào tới Người nào cho các ngươi đánh rềm hộ tới chuẩn bị muốn làm gì dạ côn chất vấn sau đó lộ ra một mẩu ngươi không nói sẽ chết biểu lộ mổ dung khang nghi ngờ một thoáng ngươi cũng không nói rồi dạ côn chất vấn còn kém vỗ bàn không không ngài vừa mới hỏi quá nhanh ta đều không có nghe rõ mọi người tôn côn đừng đem người khác hù dọa đông môn mộng nhẹ nói ra dạ côn trầm giọng nói ra vậy liền nói các ngươi lúc nào tới đại khái một tháng trước đi Đặt chân ở đâu là tại Nạp Lan Phủ Mộ Dung Khang thành thành thật thật nói ra Còn bên cạnh chu Tuấn phát ra nhẹ nhàng kêu rên tựa hồ muốn ngăn cản Mộ Dung Khang Giả cô nghi ngờ một tiếng Hỏi Này Nạp Lan Phủ là cái gì có người nào Bọn hắn lại là thân phận gì Nạp Lan một nhà là đông cổ lão gia tộc, Mọi Người nghe xong không khỏi ngẩn người trăm triệu không nghĩ tới a đông của cổ lão gia tộc thế mà cùng bọn hắn có quan hệ nạc lan phủ ở đâu giả côn chất vấn Mộ dung khang đem vị trí nói ra dạ tần đứng dậy trầm giọng nói ra đại ca ta đi bắt người tốt cẩn thận một chút dạ côn căn dặn một tiếng dạ tần rất nhanh liền rời đi giả côn cảm giác hôm nay thu hoạch khẳng định là khổng lồ Vậy hắn lần này tới là vì cái gì? Dạ Côn nhàn nhạt hỏi. Nguyên Tôn kiếm đế chết rồi, toàn bộ Đông U kế hoạch gặp phải mối nguy. Chu Tuấn nghe nói ngươi phá hủy, liền nghĩ qua tới tự mình giám sát. Nghĩ lần này Khánh Nguyên Lễ bên trên tìm cơ hội. Dạ Côn nghe xong yên lặng nhẹ gật đầu. Nguyên lai like là chuyện như vậy, ngẫm lại cũng là liền Nguyên Tôn kiếm đế đều bị chính mình thủ tiêu. phía sau màn người khẳng định sẽ đích thân tới xem một chút tình huống chính mình cũng cần phải chú ý thế nhưng chuyện gần nhất nhiều lắm căn bản là không có nghĩ tới phương diện này cũng là thất sách u v q q mơ còn có đây này dạ côn tiếp tục hỏi còn có xem mổ dung khang ập úng dạ côn thấp giọng hỏi thế nào khó mà nói sao không không phải hắn ngoài trừ chuyện này bên ngoài Còn có một việc muốn làm Thoạt nhìn đây là một kiện việc tư rồi Giả côn nhìn không được trêu đùa một tiếng Mộ rung khang nhẹ gật đầu Không sai biệt lắm Hắn là tìm đến thất lạc đã lâu ca ca Ngồi ở bên cạnh đông môn mộng sầm mặt lại liền giả minh cũng giống như nhau Thất lạc nhiều năm ca ca lại là đến từ cái chỗ kia Chẳng lẽ giả côn hơi hơi hí mắt Thất lạc nhiều năm ca ca trùng hợp như vậy ta tôn ca cũng có một cái thất lạc nhiều năm đệ đệ theo trong bụng mẹ bắt đầu liền trăm phương ngàn kế muốn lồng chết ta đúng thế cụ thể một điểm giả côn hỏi đó là bọn họ chu ra sự tình ta thật không biết a Mộ dung khang mặc dù nói thế nhưng cũng không nói phá dù sao cái này liên quan đến chu gia danh dự nói còn sẽ liên lụy đến mộ dung ra giả côn quay đầu nhìn về phía chu tuấn chết chưa còn có sức lực nói chuyện sao lăn chu tuấn mang theo suy yếu hô nói thật thái độ của ngươi là để cho ta vô phương tha thứ xem ra ngươi cách tay còn lại cũng đừng có mong muốn nữa tôn côn, côn. đông môn bỗng bỗng nhiên lên tiếng hô Cái này khiến giả côn nghi hoặc quay đầu hỏi một chút hắn liên quan tới xác người sự tình chúng ta nhất định phải tìm tới xác người ở phía trên địa phương dạ côn kém chút quên đại sự chất vấn xác người ở đâu ngươi muốn biết sao thế nhưng ta chính là không nói cho ngươi chu tuấn mang theo khiêu khích cười khẽ phảng phất xem thường ta côn ca dạ côn sầm mặt lại trực tiếp nhấc chân hạ xuống bịch một tiếng trên mặt đất đá xanh đều nứt ra mà chu tuấn đầu gối trực tiếp bị dạ côn cho đạp vỡ nát mấy loại kia đau đớn kịch liệt nhường chu tuấn phát ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng Không có mấy hơi thời gian liền hôn mê bất tỉnh Đông môn mộng vừa mới nghĩ ngăn cản cũng không kịp Ánh mắt mang theo phức tạp Còn bên cạnh mộ dung khang trông thấy Cảm giác mình hết sức cơ trí Không có đi chọc giận tên đầu chọc này Mà chu Tuấn biến thành cây dạng này Mặc dù có biện pháp chữa cho tốt Thế nhưng này phổ ăn đến cũng quá lớn Đại ca, người chạy Giả tần lúc này chạy về trầm giọng nói ra chạy u v q q mơ ta đi trễ, xung quanh người trước khi nói rời đi. Dạ Côn tiếc thẩn, xem ra chính mình tại quán rượu làm ra động tính lớn, nhưng cái kia Nạp Lan Thành trốn thoát bất quá không quan hệ. Nếu Đông Cổ lão gia tộc là cùng bọn hắn cùng một chỗ, Về sau gặp trực tiếp diệt hết là được. Được rồi, cái này Nạp Lan Thành không trọng yếu. Mẫu thân có biện pháp gì hay không đánh thức hắn giả côn hướng phía đông môn mộng hỏi Biết mẫu thân trên thân có thể là cất xấu không ít dược đây Đông môn mộng ôn nhu cười nói Mẫu thân gần nhất đều không luyện trí đan dược Tên đầu trọc này rất nguy hiểm 73 chương 717 Thật là lớn lai lịch dạng này Cha đâu giả côn hướng phía cha hỏi Dạ minh dừng một chút Cuối cùng bất đắc dĩ cười nói Cha cũng không có cách nào a đại ca yên tâm. Ta có biện pháp mới gọi hắn thức dậy. Giả tần hiện tại đối thẩm vẫn có phần có tâm đắc, đem người đánh thức cũng là dễ dàng. Giả tôn cười nói, em trai ngươi tới đi. Ta nghĩ chỉ cần đạp gãy hắn một cái chân khác, hẳn là sẽ tỉnh lại. Giả tần mang theo giữ tờn cười nói. Một bên mổ dung khang nuốt một ngụm nước bọt Này giả gia huyên để cũng là tâm ngoan thủ lạc. cảm giác so với chính mình còn muốn tàn nhẫn a chu tuấn lần này xem như thất bại đá vào tấm sắt nguyên bản hôn mê bất tỉnh chu tuấn đột nhiên phát ra than nhẹ giả tần nhìn một chút đại ca này chẳng phải tỉnh chưa giả tôn cũng là im lặng này chu tuấn nhân cao mã đại thế mà còn giả vờ ngất ngươi có ý tốt sao chu tuấn phối hợp tốt mới có quả ngon để ăn biết hay không dạ côn ngồi xổm ở chu tuấn trước mặt thấp giọng nói ra chỉ cần con hàng này còn dám phản kháng liền giẫm nát hắn mặt khác một cái chân ta nói chu tuấn âm ao nói ra mặc dù nguyện ý nói thế nhưng giọng điệu này mang theo sâu hận thù sâu dạ côn vỗ vỗ chu tuấn bả vai sớm dạng này lại làm sao có thể gãy tay gãy chân đâu chu tuấn không nói chuyện tốt xác người ở đâu dạ côn hỏi tại thương minh trong phòng, giường của hắn dưới giường mặt có một cái mật đảo, xác người liền tại bên trong. trước đó mang ta đi nhìn qua, là một cách đầu lâu. nghe được chu tuấn, giả côn nắm thật chặt lông mày đầu đại ca cơ hội, giả tần âm ao nói ra, giả côn hiểu rõ em trai ý tứ, nếu như bây giờ bắt thương minh. Lại tử thương minh trong mật đạo phát hiện xác người như vậy thì danh chính ngôn thuận đem thương minh làm cho đi thế nhưng như thế mạo muội vọt vào. Không có phát hiện xác người đâu ra hỏa này là lừa gạt đây này trưởng tôn nhị một bên nhẹ nói ra. Phu quân. Có thể nói có người báo cáo. Vậy liền có thể đi kiểm chứng. Biện pháp này cũng là có thể. Đông môn mộng cũng đồng ý. Đại ca giả tần vẫn là muốn đạt được đại ca cho phép. dạng này mới có thể đi xử lý. giả côn nhẹ gật đầu đợi chút nữa ta cùng đi với ngươi. dạng này đáng tin một điểm. được, được rồi, vẫn là hiện tại đi thôi. chuyện này so sánh lớn, chờ sau đó trở về hỏi lại. giả minh nghiêm túc nói ra, các ngươi đi thôi, bọn hắn ta và ngươi mẫu thân nhìn xem. tốt. em trai chúng ta đi nhìn xem, giả tôn cùng giả tần rời đi. chu tuấn cùng mộ dung khang song song nhẹ nhàng thở ra. chuyển sang nơi khác quan đi đông môn mộng nhẹ nói ra giả minh hơi hơi hí mắt từ tốn nói ta đi chuẩn bị bên trên hiên đứng dậy nhìn chu tuấn liếc mắt liền xoay người rời đi mà chu tuấn bị như thế xem xét toàn thân đều tái phát lạnh nam nhân này là ai cảm giác thật là nguy hiểm này giả ra đến cùng là cái gì nhà rất nhanh chu tuấn cùng mộ dung khang được an bài tại một gian trong phòng khách Do trương thiên thiên nhìn xem Mà giả minh đem đông môn mộng kéo đến bên cạnh trầm giọng hỏi mộng mộng Ngươi ngươi nghĩ hẳn là đúng Đông môn mộng phản phất biết giả minh muốn nói gì Nói thẳng ra Giả minh nghe xong nghi hoặc không thôi Cái này sao có thể ngươi biết năm đó ta đi qua một lần Cũng là từ nơi đó đem tôn côn mang về Đông môn mộng bất đắc dĩ một tiếng trăm triệu không nghĩ tới coi là về Sao không có liên lụy Này liên lụy vẫn là tới. Chẳng lẽ tôn tôn cùng cách này chu tuấn có quan hệ đông môn mộng hướng phía bên cạnh băng ghế đá đi đến. Lập tức ngồi lên. Từ hiện tại tình huống này đến xem. Có lẽ là có liên quan hệ. Có lẽ không có quan hệ. Dù sao tôn tôn là ta theo bên kia mang về. dạ minh tầm tầm thở dài. Lập tức ngồi ở bên cạnh. Ngươi lần trước đi đến cùng là làm gì a lần trước còn chưa có đi Dạ Minh liền không thế nào nguyện ý Dù sao lúc kia đông môn mộng còn mang tần tần Nếu là ra chút chuyện gì đó làm sao bây giờ có thể có biện pháp nào Đông môn ra người phải đi Này cùng các ngươi đông môn có quan hệ gì Dạ Minh nghi hoặc hỏi Bởi vì cổ lão thế ra đều nghe bọn hắn Dạ Minh khói miệng giật một cái Khó trách đông áo nạp lan ra lại trợ giúp bọn hắn Nguyên lai cổ lão thế ra đều là nghe theo bọn hắn Những người này đến cùng ở đâu ngươi làm sao vẫn luôn không nói Đông môn mộng liên tục thở dài Nếu bọn hắn đều xuất hiện Nói cho ngươi cũng không sao Bọn hắn ở trước kia thần tộc chỗ ở A giả minh lộ ra đến kinh ngạc vô cùng thế mà còn có chuyện như vậy Thần ma sau đại chiến Ma tộc bị phong ấn, ma thần tục tựa hồ di chuyển, liền cho bọn hắn cách cung điện này. Nhưng yêu cầu liền là nghe theo mệnh lệnh, cho nên đến cùng ở đâu Đông môn mộng chỉ chỉ trên trời nhẹ nói ra thiên cung. Dạ minh hít một hơi thật sâu, thấp giọng nói ra, chúng ta tôn côn đều là theo thiên cung ra tới. Đúng vậy a, cũng không biết tôn côn là bị nhà ai vứt bỏ, cái này Chu Tuấn cũng là có khả năng. mộng mộng chu ra tại cách này thiên cung vị trí nào giả minh tò mò hỏi đông môn mộng suy nghĩ một chút lập tức nói ra năm đó ta đi thời điểm nghe nói cách này chu ra tại tranh đoạt vị trí gia chủ theo hiện tại xem ra hẳn là thành công năm đó các ngươi đông môn ra muốn đi làm cái gì vế giả minh đó là càng nghe càng hồ đồ Vế lại là cái gì thần tục cách mỗi ngàn năm đều sẽ theo bên trong chọn lựa thích hợp người Mang về chân chính thần tục Mà danh ngạch có hạn Những người kia liền đem cách này danh ngạch Gọi là vế Đông môn mộng thăm thẳm nói ra Đây quả thật là làm người động tâm a Đi thần tục bên kia đi một năm Trở về thời điểm cũng có thể được xưng là thần Giả minh hí hư một tiếng Không phải liền là một cái tên tuổi sao đông môn mộng cười duyên nói. Xác thực có khả năng hiểu như vậy. Nghe nói đi người cũng không có trở lại qua chắc hẳn cũng không muốn trở về. Ha ha nói không chừng là bị thần tộc bí mật nghiên cứu. Có lẽ làm cái gì áp độc sự tình. Cho nên mới không có trở về. Giả minh như tên trộm nói ra. Đông môn mộng gật một cái giả minh cái chán. Về sau ít đi nghe chuyện xưa. Khả năng này cũng là có. Ai than thở cái gì đông môn mộng lo lắng nói ra. Tôn Côn đem bọn hắn cầm tù. Sợ sẽ khiến phiền toái không nhỏ. Này họ mổ dung ra thế thế nào mổ dung ra tại thiên cung cũng là số một số hay dạ Minh đột nhiên cười một tiếng. Nói như vậy đến. Nhà ta Tôn Côn nắm thiên cung ngưu bức nhất gia tộc để tử chói lại nếu như này Chu Tuấn thật sự là Tôn Côn thân đệ để đệ. Để. như vậy này thân ca ca liền cắt ngang để để tay chân đông môn mộng là lo lắng về sau á nếu là tôn côn muốn gặp một lần thân sinh cha mẹ mà phát sinh loại chuyện này khẳng định là không sẽ có được tha thứ dạ minh xem thường lạnh giọng nói ra năm đó đều từ bỏ tôn côn này loại phụ mẫu không cần cũng được Tên đầu chọc này rất nguy hiểm 73 chương 718 ta có hai đứa con trai sợ cái gì dù sao cũng là thân sinh. Đông môn mộng làm vì mấu thân cũng là hiểu một điểm. Dạ minh nghe xong cũng không có phản bác này chủ yếu xem tôn côn chính mình là thế nào cảm giác. Ta hiện tại liền sợ nói cho tôn côn nghe tôn côn chịu không được đả kích. Đông môn mộng lo lắng nói. Kỳ thật đông môn mộng cũng không cần lo lắng. giả côn từ nhỏ đã biết đúng vậy à đột nhiên nói cho côn côn chúng ta không phải thân sinh cha mẹ côn côn được nhiều thất vọng giả minh cũng lo lắng à vợ chồng hai đồng thời thở dài đúng rồi trước đó ngươi nói cái kia thế các ngươi đông môn ra tranh thủ tới rồi sao giả minh tò mò hỏi đông môn mộng rừng một chút cái này khiến giả minh cảm giác không tốt làm sao vậy giả minh hỏi không có gì vậy ngươi nói à? nói cái gì thế a đông môn mộng cười cười nên đi làm bữa tối mộng mộng chúng ta vừa mới vừa ăn ăn chưa dạ minh trầm giọng nói ra lộ ra không vui đông môn mộng xấu hổ cười cười có phải hay không chọn chúng ngươi rồi dạ minh trầm giọng hỏi đông môn mộng không lên tiếng dạ minh bỗng nhiên cười nói thật đúng là chọn chúng ngươi rồi ta cũng không muốn lúc ấy cha nói với ta liền là tham dự một thoáng, kết quả ta liền được tuyển chọn. Đông môn mộng bất đắc dĩ một tiếng chuyện này một mực không dám nói, chính là sợ Dạ Minh nghe xong sinh khí. Dạ Minh thấp giọng nói ra, cho nên ngươi là muốn nói, ngươi về sau sẽ rời đi ta, đi thần giới chơi rồi ta sẽ không đi. Đông môn mộng nghiêm túc nói. Còn có khả năng không đi giả minh đều choáng váng, đây cũng quá trò đùa đi. Đông môn mộng lại thở dài. Dĩ nhiên không được. Thế nhưng ta có thể phản kháng. Cho nên ta mới nỗ lực đột phá ba đoạn. Đến lúc đó chí ít có thể đánh bạn. Giả minh hiện tại đã biết rõ. Vì cái gì mộng mộng để cho mình tu luyện ba đoạn. Một mặt là vì nhi tử sự tỉnh. Một mặt khác. Cũng là vì tương lai. ta hiểu được giả minh đột nhiên ôm lấy đông môn mộng ngươi hiểu rõ cái gì đông môn mộng nghi hoặc hỏi Dạ minh cảm động a ngươi để cho ta tu luyện ba đoạn chính là vì về sau đối kháng thần tục cái gì a những ngươi tu luyện ba đoạn cũng là những ngươi tại thông gia trước mặt ngẩng đầu giả minh ta có hai đứa con trai sợ cái gì thần tục ta minh ca thật thê thảm a Người vợ muốn đối kháng thần tục Thế mà đều không nghĩ tới mang chính mình đi mà là hai đứa con trai Dạ Minh nhận lấy thật sâu đà kích Quyết định bắt đầu từ ngày mai tu luyện ba đoạn không ta Minh ca muốn đột phá đến tứ đoạn muốn ta Minh ca năm đó cũng là tu luyện kỳ tài Nhan vương nhân vật đại biểu Sao có thể bị người vợ xem thường đến lúc đó liền muốn mộng mộng dùng sùng bái ánh mắt nhìn xem chính mình Cái loại cảm giác này đơn giản không nên quá sướng rồi. Đông môn mộng nhìn xem cười ngây ngô phu quân. Khóe miệng hơi hơi run rẩy. Cái tên này lại lại huyến tưởng đừng huyến tưởng. Chân thật tu luyện. Đông môn mộng nhìn không được cắt ngang giả minh huyến tưởng. Giả minh cười hì hì rồi lại cười, vẫn là người vợ hiểu rõ chính mình a. Mộng mộng bên trong cái kia hai cách làm sao bây giờ có muốn không giả minh trực tiếp làm một cái cắt cổ động tác. Cái kia chu tuấn nếu như là tôn côn để để Chúng ta làm như vậy đông môn mộng là lo lắng tôn côn đến lúc đó ghi hận chính mình. Ta làm sao không nghĩ tới đâu. Nói cũng đúng. Hai cái này không thể giết. Ngược lại về sau muốn cùng mặt ngươi đối thần tục. Không có gì lớn. Có chuyện gì. Chúng ta cùng một chỗ khiêng Dạ Minh nói là hăng hái, rất có một người giữa ải vạn người không thể qua tư thế. Đông môn mộng khẽ cười nói, ngươi còn là tu luyện đến ba đoạn đi, ngươi so hai đứa bé còn yếu. Dạ Minh, đây cũng quá đà kích người đi. Bất quá khi cha cũng không thể hạ xuống. Lúc này dạ tôn cùng dạ tần hướng thẳng đến thiên la viện đi đến, dạ côn đột nhiên dừng bước. đại ca làm sao vậy chúng ta cần phê văn a dạ côn vội vội vàng vàng đều quên đi chương trình dạ tần cũng nghĩ đến đầu cha thiên la viện đó cũng là muốn phê văn đến lúc đó người khác hỏi tới liền phê văn đều không có vậy liền bị người lời ông tiếng phe chúng ta trực tiếp mang theo thánh chỉ đi như thế nào dạ tần hỏi dạ côn lắc đầu không thể để cho ra ra tham dự vào Đại ca, đầu tra thiên la viện đại sự như vậy khẳng định đến đi qua ra ra phê chỉ thị. Em trai nói cũng đúng à. Được rồi. Chúng ta liền trực tiếp đi thôi. Không muốn cái gì phê văn. Chờ đến phê văn xuống tới. Đến lúc đó tiết lộ phong thanh. dạ tôn cẩn thận nói ra. Đại ca, ta cảm thấy thương minh đã biết. dạ côn sườn sốt một chút. Ý của ngươi là đúng vậy. Nạp lan thành đều chạy. có lẽ đã thông chi thương minh thương minh cũng làm ứng đối phương pháp có đạo lý a ta động tính làm vẫn là quá lớn dạ tôn có chút ảo não trước đó đó là quá kích động dù sao bắt được hai người kia nếu như lúc kia lén lúc tiến hành cũng có thể nạp lan thành cũng có thể cùng một chỗ bắt dạ côn đứng tại chỗ trầm mặc rất lâu cuối cùng vẫn là thở dài được rồi chúng ta vẫn là hồi trở lại đi đại ca chúng ta bây giờ có chu tuấn liền có thể chỉ chứng thương minh có vấn đề một tuần tuấn nghĩ vặn ngã thương minh quá ít chúng ta cần một cái sắc chứng cứ mới được ai có muốn không chúng ta giả vờ đến hỏi về sau một thoáng thương minh nhìn một chút phản ứng của hắn giả tần đề nghị. em trai ngươi cũng là gà tặc không ít giả tôn cười hắc hắc nói giả tần gãi gãi cái ớp đều là cùng đại ca họp đi thôi chúng ta liền đi chiếu cố cái này trưởng viện đại nhân được rồi đại ca hai huyên để buông lỏng tâm tính hướng phía thiên la viện đi đến đại ca trước ngươi tại thầm hỏi bọn hắn thời điểm mấu thân cùng cha thần thái có chút kỳ quái dạ tần bỗng nhiên nói ra dạ côn kỳ thật biết dù sao cách này chu tuấn là đang tìm ca ca mà chu tuấn cũng là theo cái chỗ kia ra tới Chính mình cũng là bị mấu thân ở nơi đó nhặt Mấu thân sẽ có như thế biểu lộ cũng là bình thường Chỉ sợ là không nghĩ tới ta bạo lực như vậy đi Dạ tôn trêu chọc nói ra Ta cảm thấy không phải dạ tôn cảm thấy em trai hiện tại nhạy cảm rất mãnh liệt Cái này cũng là một chuyện tốt Tốt đừng nghĩ mặt khác huyên để chúng ta tới trước làm làm cái này thương minh Dạ tần nhẹ gật đầu Rất nhanh Hai người huyên để liền đến đến thiên la viện cũng thuận lợi tiến nhập thiên la viện. Dù sao thân phận của hai người bày ở nơi này. Rất nhanh liền đi tới thương minh biệt viện nhỏ bên trong. Trưởng viện, hai vị tiểu vương ra tới. Trong phòng yên tĩnh một thoáng, lập tức lên tiếng để bọn hắn vào đi. Đúng hai huyên để liếc nhau một cái thế mà còn dám để cho mình vào nhà xem ra xác thực làm tốt phòng bị. dạ côn đột nhiên ý thức được một sự kiện chính mình làm sao quên nắm cha vợ mang đến cha vợ cũng có thể theo dõi khí tức tìm tới xác người đó a em trai ngươi đi vào trước. Ta đi một chút lại đến. Tên đầu trọc này rất nguy hiểm 73 chương 719 mê hoặc giả tần đại ca giả tần lời đều chưa nói xong. Giả côn đã không thấy tâm hơi. Bất đắc dĩ giả tần chỉ có thể chính mình trước vào xem tình huống. vừa vừa đi đến cửa khẩu môn liền tự động mở ra trong phòng có chút tối tăm cho người ta một loại dự cảm xấu thế nhưng ta tần ca hiện tại cũng không phải bình thường người trực tiếp bước vào trong phòng chỉ thấy thương minh ngồi tại làm bằng gỗ trên xe lăn mặt ánh mặt trời ngoài cửa sổ vẩy ở trên người hắn nhiều lần tơ trắng rủ xuống ở sau ấp như thế xem xét thương minh tựa hồ già đi rất nhiều tiểu vương ra tha thứ ta vô phương hành lễ phạm tội thương minh quay đầu nhìn về phía dạ tần nói thì nói như thế nhưng cái biểu tình kia tuyệt đối không phải ý tứ này dạ tần cũng không để mình bị đẩy vòng vòng dứt khoát liền ngồi ở bên cạnh không nói lời nào chờ đại ca tới lại nói cũng không biết đại ca đột nhiên rời đi là có ý gì thương minh nhấp nhô xe lăn mặt hướng dạ tần Mà giả tần lúc này nhìn xem thương minh Nếu như có thể mà nói Giả tần hiện tại liền có thể giết chết trước mắt thương minh Như vậy khánh nguyên lễ sự tình gì cũng không có Không biết lần này tiểu vương ra tới là làm cái gì là đến thăm ta sao thương minh khẽ cười nói Giả tần tử tốn nói Trưởng viện bệnh nặng mới khỏi Ta cùng đại ca đều lo lắng trưởng viện bệnh tình Này khánh nguyên lễ nhanh đến ta cũng lo lắng trưởng viện có thể hay không có mặt khánh nguyên lễ tiểu vương ra yên tâm đi mệnh của ta ta rất rõ ràng hiện tại đã gần như khỏi hẳn Nhưng thánh nhân không cần lo lắng lão thần thương minh thấp giọng nói ra mang theo một chút suy yếu dạ tần trong lòng cười lạnh cái này trưởng viện thật sự là có thể chứa kỳ thật dạ chủ soái không phải đến thăm ta đi thương minh đột nhiên nói ra dạ tần nghe xong khẽ cười nói trưởng viện xem ra có hiểu lầm gì đó Người trong ngươi xem đại ca không tại chúng ta tâm sự như thế nào trưởng viện nghĩ trò chuyện cái gì dạ tần hỏi trò chuyện tương lai dạ tần hơi khẽ cao mày cái này thương minh chẳng lẽ nghĩ mê hoặc chính mình làm sao cái trò chuyện pháp thương minh khẽ thở dài một tiếng kỳ thật chúng ta đều lòng dạ biết rõ chỉ là giả vờ không biết mà thôi Ngươi cùng ngươi đại ca đều muốn giết ta. Thế nhưng hiện tại giết không được. Nếu trưởng viện đều nói rồi, cái kia chính là như thế. Giả tần cũng nghiêm túc, nói trắng ra. Nhưng ta nghĩ nói cho các ngươi biết. Các ngươi cái gì cũng không tìm tới. Cũng giết ta không được bởi vì ta một khi xảy ra chuyện. Như vậy toàn bộ Thái Kinh đều sẽ trở thành xác người thiên địa ta nói Thái Kinh còn bao gồm ngũ nhạc. Còn có ngươi đánh xuống cổ vụ Thương Minh mang theo nghe răng cười Muốn đàm phán Vậy thì phải có vốn liếng giả tần nghe xong cau mày Âm Ta nói ra ngươi nghĩ uy hiếp ta không Người đắt giả không muốn chết Thương Minh cười nhạt nói Dạ tần nghe xong quyết định chờ đại ca tới lại nói Dạ tần ngươi là một cách vô cùng có tiền đầu người trẻ tuổi ngươi chiến trường không nên chẳng qua là tại đây bên trong Mà là càng lớn vị diện Đây đều là trò đùa trẻ con Cho nên ngươi muốn nói Mang theo ta đi trộn lẫn sao Dạ tần khẽ cười nói Thương Minh xứng sờ Lập tức cười nói Không Người đều cần hiểu biết càng lớn Mới sẽ biết mình đến cỡ nào nhỏ bé Ngươi cũng cần càng lớn thiên địa Ai Dạ tần đột nhiên thở dài Thương Minh nghi ngờ một tiếng Làm sao đột nhiên liền thở dài rồi ngươi làm sao sẽ biết ta muốn đi mở mang càng lớn ta cảm thấy ngươi là loại người này Thương Minh nghiêm túc nói giả Tần Kinh thường cười cười Ngươi quá tự cho là Ngươi cảm giác mình có thể thành công sao dĩ nhiên ta đánh cược Ngươi thành công không được Ngươi cứ như vậy có tự tin Thương Minh hỏi ngược lại Đúng vậy ta có một cách đại ca Thương Minh nghe xong cười cười Đúng vậy a ngươi có một cách đại ca. Ta nếu là có như thế một cách đại ca. Ta cũng sẽ rất vui vẻ. Thương Minh không nên chống cự bàn giao. Ta sẽ vì ngươi cầu tỉnh. Dạ tần thấp giọng thuyết phục. Thương Minh nghe xong thở dài. Không hổ là dạ thống xoáy. Hiện tại vẫn là dạ chủ xoáy. Hiện tại cũng có thể nói ra một bộ này. Ta là nói thật. Ngươi tưởng hoạt mệnh. chỉ có bàn giao hết thảy bằng không thì đó là một con đường chết cùng ta đại ca làm người thích hợp không có một cái nào là sống được thật tốt giả tần lời nói này không tật xấu nghĩ làm ta tôn ca người hiện tại không chết cũng tàn phế tựa như chu thuấn trước đó còn rất tốt vừa đến thái kinh liền không hiểu thấu bị tôn ca bắt có lẽ là trước đó quá xa báo ứng không được hiện tại một khi tới gần báo ứng liền đến Nghĩ muốn xếp ta, nhìn ngươi đại ca bản sự Thương minh lạnh nhạt một tiếng Tiếp tục ngồi tại dưới bề cửa sổ phơi nắng Giả tần cũng không hỏi nhiều Lặng lặng chờ lấy đại ca đến Đại khái một khắc thời gian Giả côn rốt cuộc chạy đến Dĩ nhiên còn mang theo chính mình cha vợ Giả tôn cũng là thật vất vả thỉnh động cha vợ đến giúp đỡ Đồng thời cam đoan nhường mẹ vợ cùng ngươi nối lại tiền duyên Lúc này mới thuyết phục thượng hiên đến đây thương minh tầm mắt trực tiếp đặt ở thượng hiên trên thân cảm giác nam nhân này tựa như những cái kia bị cắn qua người này làn da quá sống nhưng trên người hắn cũng không có mùi hôi hoặc là hư thối hai vị tiểu vương ra đại giá quang lâm hàn xá thật sự là rồng đến nhà tôn a thương minh nhẹ cười nói dạ côn hôm nay rất vui vẻ nụ cười liền không có rời đi trưởng viện a không biết bệnh có thấy khá hơn chút nào không Nắm tiểu vương gia phúc đều muốn đứng lên Ha ha ha Đó là không còn gì tốt hơn Ra ra vẫn chờ ngươi đứng lên hỗ trợ đây Đó là giả côn dừng một chút Cười nói Nghe nói trưởng viện trong gian phòng đó có cái mật thất Không biết có thể hay không đi xem một chút đâu ta tôn ca nếu nắm cha vợ gọi ra Tình thế bắt buộc thương minh cũng không có biểu hiện ra ngoài ý muốn biểu lộ Thậm chí còn nhẹ gật đầu đó là ta tu luyện mật thất nếu như tiểu vương ra cảm thấy hứng thú lời có thể đi theo ta vậy kính xin trưởng viện dẫn đường dạ côn nói xong chắp tay lần trước ngươi dếu cợt ta hôm nay vậy ta phải chào phúng trở về thương minh đi vào giường bên cạnh trực tiếp đem mật thất môn cho mở ra chính như chu tuấn hết thảy nơi này xác thực có mật đạo dạ côn cũng tin tưởng chu tuấn nói là thật Bốn người cùng đi tiến vào mật đảo Mà lên hiên đi ở phía sau thấp giọng nói ra Trên thân người này có một cỗ thi khí Chà Chờ sau đó có thể hay không tìm tới liền nhờ vào ngươi giúp ta giải quyết chuyện này Ta liền có thể an tâm giúp ngươi nắm mấu thân làm cho trở về Nhớ kỹ nói lời giữ lời bằng không thì lão tử nhường ra đầu cũng bị mất Dạ côn, Rất nhanh bốn người liền đi tới mật thất nhưng mật thất đã hoàn toàn biến dạng thương minh cũng là người từng chảy lúc trước mang theo chu tuấn đến từ về sau liền đem nơi này hết thảy đều rời đi chính là sợ tiết lộ tin tức dù sao này là chính mình cuối cùng sàn xe dạ côn nhìn xem chung quanh trống giống cũng là có chút điểm thất vọng hiện tại toàn bộ nhờ cha vợ tiểu vương ra đối lão thần cách này phòng tu luyện có đề nghị gì sao thương minh biểu tình kia Thật sự là mang theo thật sâu trào phúng Tên đầu chọc này rất nguy hiểm 73 chương 720 lại là hắn giả côn không nói chuyện Mà là nhìn về phía bên người cha vợ liền chờ cha vợ một câu nói khắp nơi đến là thi khí Thượng hiên tử tốn nói Này thế mà nhường thương minh vẻ mặt siết chặt Nam nhân này đến cùng là ai có biện pháp tìm tới sao giả côn có chút ít khẩn trương Có thể giải quyết đi xác người Cái kia chính là một kiện hoàn mỹ trong này liền có một cái. Thương Minh vẻ mặt trong nháy mắt sẽ không tốt. Giả Côn đương nhiên là thấy được cười nói trưởng viện A, không cẩn thận A. Giả Cần lộ ra nụ cười. Nếu có thể ở nơi này tìm tới. Vậy thì càng thêm tốt có khả năng tại khánh nguyên lễ trước sở thủ tiêu trưởng viện. Chỉ gặp được Hiên đi đến bên tường mà Thương Minh vừa ý Hiên động tác trực tiếp mộng bức. hắn là làm sao mà biết được bịch một tiếng thượng hiên trực tiếp đem vách tường cho đánh nát chỉ thấy bên trong còn có một cái mật thất nhỏ một cái màu bạc sắt trong lồng giam giữ cái đầu kia giả côn mau chóng tới nhìn một chút viên này đầu không biết a mặt đều bị cháy rụi đốt cháy khét giả côn lập tức nhớ tới tại bùi thiên trong mật thất đốt thi thể chẳng lẽ đây là cái kia cái đầu giả tần chăm chú nhìn thương minh chỉ cần lão ra hỏa này vừa chạy liền dếp chết hắn bùi thiên cùng ngươi là quan hệ như thế nào giả côn quay đầu hỏi. Thương Minh hít một hơi thật sâu. dạ côn. Ngươi luôn là có thể làm ra khiến ta giật mình sự tình. Thật chính là lời hại. Bùi thiên là gì của ngươi giả côn lần nữa chất vấn. Điều này rất trọng yếu sao ngược lại ngươi đều đã tìm được. Thương Minh cười cười. dạ côn bỗng nhiên cười nói. Trưởng viện. Ngươi cẩn thận như vậy. Vì cái gì còn muốn đem cái này lưu lại đâu rời đi không thật tốt a Ta cảm thấy cái này thoạt nhìn thật không tệ Cho nên liền muốn giữ lại Mà lại Ta có nói ta không có chuyện gì sao giả tần âm áo nói ra Đại ca Hắn tựa hồ tại ngũ nhạc cùng cổ u đều chôn xuống sát người Chỉ cần hắn xảy ra chuyện Những người kia thi liền sẽ bị người thả dạ côn hơi hơi hí mắt nhìn về phía thương minh chiêu này không tệ a tạ tiểu vương ra khen ngợi thương minh chắp tay lộ ra mười phần bình tĩnh nhưng mà thượng hiên bỗng nhiên nói ra ta có thể làm được dạ côn nguyên bản còn có chút lo lắng thế nhưng nghe được cha vợ câu nói này vậy chính là có lực lượng thật có thể giải quyết dạ côn nghiêm túc hỏi đây cũng không phải là nói đùa a ta nếu là làm xong ngươi cũng phải giúp ta giải quyết thượng hiên cũng không phải đùa giỡn dạ côn vớ ngực nói yên tâm sông pha khói lửa thương minh mười phần nghi hoặc nhìn xem đối thoại của hai người các ngươi đến cùng có được hay không á thượng hiên nhẹ gật đầu hai tay chậm rãi ở đâu cùng một chỗ trong lòng bàn tay tản mát ra màu trắng ánh sáng dạ côn có thể cảm nhận được quang mang này phía dưới uy lực cha vợ đây là muốn làm gì nắm nơi này nổ sao thương minh vẻ mặt kinh ngạc nam nhân này đến tột cùng là ai toàn bộ mật thất đều tại nhẹ nhàng lắc lư theo ánh sáng càng lúc càng lớn dạ tôn đều cảm giác cha vợ không phải là muốn cùng mình đồng quy vu tận đi ngay tại dạ tôn cảm thấy muốn phát sinh lớn lúc nổ thượng hiên tay cầm lập tức tách ra vô số màu lam hồ điệp theo trong tay toát ra giả côn ghinh hô một tiếng này không phải liền là thi điệp sao thế nhưng cái này thi điệp cùng lần trước cái kia khác biệt khác biệt ở chỗ oanh một tiếng chỉ thấy vừa mới toát ra thi điệp thế mà hướng thẳng đến cái đầu kia đánh tới lập tức phát sinh nổ tung đầu đều bốc lên được mà mặt khác thi điệp dọc theo mật đạo bay ra ngoài dạ côn lúc này nhìn không được muốn hỏi một chút đã có biện pháp này Trước đó tại sao không nói? Thượng Hiên phản phất biết Dạ Côn muốn hỏi điều gì, Tử Tốn nói trước đó cùng ngươi không quen. Dạ Côn, con gái của ngươi đều yêu ta, Côn ca chết đi sống lại, làm sao lại không quen quá keo kiệt. Thương Minh thấy nước mở đầu sọ, cũng là chấn động vô cùng. Nhưng không được hỏi. Ngươi đến cùng là ai, ta là ai, ngươi không xứng biết, Thượng Hiên bình tĩnh nói ra. Sau đó hướng phía Dạ Côn nói: Ta đi về trước. Cha ngươi đi thong thả a. Không nên quên ngươi nói sự tỉnh. Biết rồi. Dạ côn vui vẻ cha vợ có thể là xác người đầu. Làm sao có thể không có cách nào đâu chẳng qua là không nghĩ nói với chính mình mà thôi. Theo thượng hiên rời đi, dạ Côn cùng dạ tần tựa như lão sói xám giống như nhìn xem thương minh. Trước đó ta liền hết sức buồn bực. ngươi là muốn làm sao tại khánh nguyên lễ gây chuyện nguyên lai là muốn dùng xác người Dạ côn lẩm bẩm một tiếng thương minh thật sâu thở dài giả côn a ngươi thật là làm cho ta lau mắt mà nhìn ha ha nói đi muốn chết như thế nào chết ngươi liền cảm thấy như vậy ta sẽ chết sao thương minh đột nhiên hỏi ngược lại một thoáng Dạ tần hử lạnh thế nào Ngươi cảm thấy ngươi còn có cơ hội sống sót, ngươi còn có cái gì có thể uy hiếp mà thương minh nhìn xem giả côn cười nói. Giả côn, mỗi lần cùng ngươi gặp mặt, ngươi cũng sẽ có khác biệt. Mỗi lần đều có thể đem kế hoạch của ta bừa bãi. Giả côn nghe được câu này về sau. Vẻ mặt lập tức siết chặt lời này giống như có vấn đề cảm giác làm sao quen thuộc như vậy. Chẳng lẽ thương minh thấy giả côn sắc mặt kia? Đứng dậy nhẹ cười nói. đoán được ngươi là cổ sâm thủ giả côn khiếp sợ thương minh gật đầu cười chúc mừng ngươi đoán đúng đáng tiếc ngươi không có ban thưởng giả côn bưng kín cái chán trầm giọng nói ra lần trước ta nên giết ngươi đáng tiếc ngươi không có chỉ thấy thương minh thân ảnh dần dần biến thành cổ sâm thủ giả tần cũng là kinh ngạc không thôi thấy cổ sâm thủ thân ảnh giả côn thì thào nói ra thật sự là hối hận a Nếu như ta đoán không lầm, ngươi đây cũng là Ảng ảnh đi. Đúng vậy, dù sao đây cũng là tuyệt chiêu của ta, cũng là bảo mệnh dùng. Cổ sâm thủ khẽ cười nói, lộ ra rất lạnh nhạt. Ngươi là lúc nào biến thành thương minh cổ sâm thủ tử tốn nói. Nói như thế nào đây tại thương minh chuẩn bị mang hồn thí thiên đi ra thời điểm. Ta liền giết hắn. Giả côn hiện tại đã biết rõ. Nữ hoàng đại nhân nói không sai. trước đó hắn là nhường tự mình đi hỏi thương minh bởi vì lúc kia nữ hoàng còn cho rằng thương minh là người một nhà thế nhưng trăm triệu không nghĩ tới chân chính thương minh đã chết bị cổ sâm thủ cho thay thế mà cổ sâm thủ là bọn hắn người cho nên nữ hoàng cũng không biết thương minh phản bội chuyện này lần trước này cổ sâm thủ biến thành đạo đức tử lần này lại biến thành thương minh giả côn là thật cảm giác được phiền não Mà lên lần cơ hội tốt như vậy có khả năng giết khó trách lần trước hắn có thể chính xác như thế nói ra là nguyên tôn kiếm đế Nguyên lai like sớm ban đầu liền biết Ai chủ quan à, ta tôn ca vẫn là quá thành thật Kỳ thật tại sao khi nghe lại không giữ chữ tín Trực tiếp một quyền oanh sát Vạn sự đại cát Dạ côn, ngươi bắt cái kia hai người thiếu niên sẽ dẫn tới phiền toái rất lớn Ta khuyên ngươi vẫn là thả Cổ sâm thủ nhẹ nói ra tựa hồ tại cho ta tôn ca lời khuyên. Tên đầu chọc này rất nguy hiểm 73 chương 721 đây là thân cây sự tình sao thế nào. Cái kia hai cái thiếu ra là lão đại ngươi sao ngươi nghe lệnh của cái kia hai cái thiếu ra giả côn tò mò hỏi. Ngược lại biết đây là giả. Cho nên vẫn là bộ một chút điểm tình báo ra tới tương đối tốt. Cổ sâm thủ khẽ cười nói. Thế nào. Nghĩ tại ta chỗ này nhận được tin tức giả tôn cười khẽ một tiếng Ngươi coi như không nói Ta cũng biết bọn hắn là đến từ nơi nào Mà ngươi khẳng định là nghe lệnh của bọn hắn Ai nói với ngươi ta nghe bọn hắn cổ sân thủ trêu dẻo hỏi Giả côn hơi khẽ cao mày Ngươi không nghe bọn hắn giả côn Ngươi suy nghĩ ký một chút Bọn hắn đến cùng phải hay không biết ta là thương minh vẫn là cổ sâm thủ đâu Cổ sâm thủ mang theo ý cười hỏi Dạ cô nghe xong nắm thật chặt lông mày Lời này giống như đang nhắc nhở chính mình cái gì giống như Chẳng lẽ chu Tuấn bọn hắn không biết thương minh là cổ sâm thủ vẫn cảm thấy là thương minh nếu là như vậy Như vậy trước đó nghĩ lại muốn đẩy lật ra Thương minh xác thực đã phản bội nữ hoàng Cổ Sâm thủ thấy Trầm Tư Dạ tôn cười khẽ một tiếng, thế nào, là không là nghĩ đến cái gì. Dạ Côn nhíu chặt lông mày, ý của ngươi là, ngươi ra vẻ thương minh là đang lừa bọn hắn tùy ngươi lý giải ra sao đều tốt. Ta chỉ là cho hai ngươi loại ý nghĩ mà thôi. Dạ Côn nghe xong choáng váng, ngươi mặc dù không phải cá nhân, nhưng ngươi thật chính là một con chó a nguyên bản ta ý nghĩ chỉ có một đầu. Ngươi mạnh mẽ cho ta tăng thêm một đầu Nhưng sau biến thành một loại lựa chọn đây là người làm sự tình sao cây cũng sẽ không làm chuyện như vậy À dạ tần đứng ở bên cạnh không có lên tiếng âm thanh Cảm giác đầu ấp có chút không đủ dùng qua Bọn hắn đến cùng đang nói cái gì à Cổ sâm Thụ, Ngươi thật sự là điên rồi dạ côn hướng phía cổ sâm Thụ dơ ngón tay cách lên chỉ trách trước đó thế nào một lần không có xiết nó cổ xâm thủ cũng là tao nhã lễ phép chắp tay. giả côn, ngươi ngược lại để ta lau mắt mà nhìn. mỗi lần nhìn thấy ngươi, đều có không đồng dạng biến hóa, cũng là rất chờ mong chúng ta lần sau gặp mặt. có lẽ ta lại sẽ biến ảo thành người khác. ngươi nên chú ý. giả côn cho khí cười. lần sau ta nếu là gặp ngươi. Khẳng định sẽ giết chết ngươi ta cũng muốn bị ngươi giết chết Bất quá ngươi xác định không thả bọn họ sao cổ sâm thủ tò mò hỏi Ngươi làm sao đối hai người kia như thế cảm thấy hứng thú giả côn tò mò hỏi Cổ sâm thụ cười nhẹ một tiếng Không phải ta cảm thấy hứng thú Dù sao ngươi cũng cần sống sót Nhân sinh mật đắng Ngươi cần gì phải đi tắt đâu giả tôn cười khẽ một tiếng ngươi là cảm giác đến lực lượng của mình rất mạnh, cho nên không e ngại đúng không? đây cũng là có đạo lý. cổ sâm thủ nhẹ nói ra cũng là có một loại khuyên bảo ý tứ. nhưng mà cổ sâm thủ tiếp tục nói, nhưng có đôi khi lực lượng cường đại chẳng qua là một bộ phận. năm đó đông thành hoàng đế mạnh mẽ sao đều muốn thống trị toàn bộ huyền nguyệt đại lục, nhưng cuối cùng vẫn là vẫn là mạnh mẽ dĩ nhiên là có vốn liếng. Nhưng cũng cần thiết phải chú ý mới được Ngươi đây coi như là một loại lời khuyên sao giả côn nhàn nhạt hỏi Ta cũng không muốn ngươi cứ thế mà chết đi Ta cảm thấy ta sẽ chết Dạ côn có chút bất đắc dĩ Ngươi là đối thực lực của ta hoàn toàn không biết gì cả Cổ sân thủ nhẹ gật đầu Ai người trẻ tuổi Lo lắng nhiều một điểm không là chuyện xấu Ta thừa nhận thực lực của ngươi rất mạnh Nhưng là có chút người căn cơ quá sâu không phải ngươi có thể nói rút liền có thể rút ra ngươi thật sự là đủ dài dòng ngươi lời khuyên ta biết rồi giả côn từ tốn nói cổ sâm thủ dừng một chút thấp giọng nói ra nếu như ta đoán không lầm vừa mới nam nhân kia hẳn là xác người đại quân đầu đi cũng chính là năm đó đông thành hoàng đế thượng hiên giả côn nghe xong biểu lộ trở nên nổi lên nghi ngờ Ngươi đang nói cái gì cổ sâm thụ cười khẽ một tiếng. Không có giải thích thêm. Vẫn là câu nói kia. Tốt nhất là thả cái kia hai người thiếu niên. Dạng này đối thái kinh đối với các ngươi giả ra đều tốt. Dù sao các ngươi bây giờ còn chưa thực lực kia. Cổ sâm thụ vừa mới nói xong thân hình liền dần dần tiêu tán. Thấy tiêu tán mất cổ sâm thụ, giả côn hung hăng dậm chân một cái, mặt đất lập tức chia năm xẻ bảy. Giả tần trông thấy đại ca như thế tức giận cũng là lo lắng đại ca bình tĩnh. Giả côn vừa mới bình tĩnh là biểu hiện cho cổ sâm thủ xem. Không thể để cho cổ sâm thủ thấy ta tôn ca bị làm phát bực dáng vẻ. Như thế sẽ có vẻ hết sức mất mặt. Cái này cổ sâm thủ. Trước đó ta liền không nên thả hắn đi giả côn nhất quyền đánh phía bên cạnh vách tường. Lập tức sụp đổ giả tần nhìn xem nổi giận đại ca. Nhẹ nói ra. Đại ca, có đôi khi sát lục không là chuyện xấu. Giết ít nhất không có nỗi lo về sau. Nhìn một chút ta tần ca hiện tại, nói chuyện thật sự là càng ngày càng thượng đạo, thật sự là không tật xấu a Dạ côn đều cảm thấy em trai nói rất đúng. Chính mình liền không nên coi trọng chứ tín. Lúc ấy nên nắm cổ sâm thủ thủ tiêu. Nếu như vậy về sau cũng không có chuyện gì. Thế nhưng nghe cổ sâm thủ. Về sao khẳng định còn muốn kiếm chuyện cũng không biết cái này cổ sâm thụ về sau lại biến thành đồ vật gì tới làm chính mình Còn có cái kia điện hoàng Nghe cha vợ nói cũng ra thích biến thành người khác tới kiếm chuyện hai người kia là thật nhàm chán a Các ngươi cứ như vậy ra thích nhân vật đóng vai sao đơn giản liền là biến thái ta ôn ca phỉ ngộ các ngươi này chút xác rửi đại ca Chúng ta vẫn là trở về đi Dạ tần nhẹ nói ra Dạ côn sâu hít thở sâu mấy lần Xem như tạm thời hàng nộ khí đè xuống Đi trước tìm ra ra Nắm chuyện bên này nói cho hắn biết nghe Thấy đại ca khôi phục như thường Dạ tần cũng là hơi thả lỏng một chút Đại ca hiện tại tâm tính có chút không ổn định Ta ôn ca tâm tính cũng nứt ra Năm lần bảy lượt bị cổ sâm thủ lừa gạt Cái này có thể không làm giận sao Rõ ràng liền so với chính mình yếu Rõ ràng liền có thể một quyền đấm chết đại ca Về sau chúng ta còn có cơ hội Lần sau cẩn thận một chút là được rồi Giả tần an ủi nói ra Giả côn nhẹ gật đầu Em trai A, về sau ngươi cũng muốn cẩn thận một chút U, V, Quy, Quy, Mơ Ta bình thường đều là đem tiềm ẩn uy hiếp đều giết. Giả tần âm U một tiếng Giả tần hiện tại tác phong liền là đem nguy hiểm ác xếp từ trong trứng nước không cho nguy hiểm tìm đến mình chủ động đem nguy hiểm tiêu diệt nếu như ta côn ca có ý nghĩ như vậy cũng sẽ không xuất hiện nhiều như vậy nhiễu loạn ít nhất tại cổ sâm thủ bên này sẽ không có song khi hai người huyên để ra khỏi phòng lúc một màn trước mắt ngược lại để hai người huyên để choáng váng chỉ thấy thiên la viện tất cả mọi người vây ở bên nhà một bên Nhìn chằm chằm đem trưởng viện giao ra một người trong đó lạnh giọng quát xả, côn quét nhìn mọi người, lập tức trầm giọng nói ra, "Thương minh giấu giếm xác người, lại bị cổ xâm thủ biến thành mà cổ xâm thủ đã thoát đi thiên la viện nghe được giải thích như vậy, rõ ràng đều là không tin." Đánh sắm các ngươi giả ra liền là kiếm cớ xếp trưởng viện đúng rồi các ngươi có chứng cớ gì khẳng định liền là huyên để các ngươi giết trưởng viện mọi người làm trưởng viện báo thù tên đầu chọc này rất nguy hiểm 73 chương 722 cổ xâm thủ hết sức tà môn toàn bộ thiên la viện bên trong đó là sát ý đại hiện một bộ muốn đem giả ra huyên để cho xử lý giống như mà giả tần đã làm tốt chuẩn bị. Đem cách này thiên la viện bên trong người giết sạch. những người này đều là tùy tùng thương minh hiện tại thương minh chết xứ lại bọn hắn đối thái kinh không có gì tốt chỗ dạ tần hiện tại chính là như vậy chỉ cần đối với mình không tốt nhân tố trực tiếp giết dạng này liền không có nỗi lo về sau dạ côn trầm giọng nói ra nếu như ta thật giết các ngươi trường viện cái kia hẳn là có thi thể mới là các ngươi đi tìm thi thể mọi người nghe xong xứng sờ Mặc dù gọi đánh kêu giết, nhưng cũng rõ ràng giả côn thực lực. Nếu quả như thật lên, còn không phải giả côn đối thủ nếu như tìm tới trưởng viện thi thể. Như vậy thì dễ nói chuyện. Chỉ thấy trong đó vài người chạy vào trong nhà cũng không lâu lắm liền ra tới. Sau đó lắc đầu, thương minh lợi dụng xác người nghĩ phá tư khánh nguyên lễ. Việc này đã bị giả tần tra ra. Đồng thời phát hiện thương minh là cổ sâm thủ chỗ biến ảo các ngươi thiên la viện chờ thánh nhân phán quyết giả côn lạnh giọng nói ra. Vẫn không quên phóng xuất ra uy áp. Các ngươi nếu là dám đồng thủ, vậy cũng đừng trách ta côn ca. Bởi vì ta côn ca hiện tại rất lớn hỏa khí thiên la viện mọi người nhất thời cảm thấy một cỗ áp lực. tên đầu chọc này là thật lợi hại lực lượng một người liền nghiền ép toàn bộ thiên la viện giả tần mặc dù nghi hoặc đại ca vì cái gì đem công lao đều tính tại trên đầu mình giả tôn cũng không có làm giải thích nhiều nhẹ nói ra em trai chúng ta trước vào cung đi tốt hai người huyên để nghênh ngang đi ra thiên la viện. Mà thiên la viện mọi người không người dám ngăn cản trên đường đi Dạ côn đều đang suy nghĩ lấy cổ sâm thụ lời Còn có vì cái gì cổ sâm thụ muốn đóng vai Thương minh nhân vật này nó đến cùng muốn làm gì Nó thay thế thương minh nghĩ được cái gì đây đều là dấu chấm hỏi Dạ côn cảm giác đầu óc của mình muốn đã nứt ra Không thể lại nghĩ về sau nếu là gặp được vấn đề Cái kia liền trực tiếp đánh đi này đầu óc là thật không muốn chơi Rất nhanh Hai huyên để liền đi tới trong hoàng cung. Hôm nay giả tư không cũng không phải tại ngự thư phòng. Mà là tại trong hậu hoa viên bồi tiếp thánh hậu. Dù sao đều muốn sinh. Giả tư không cũng là mười phần để bụng. Các ngươi sao lại tới đây giả tư không thấy hai người huyên để tới. Trong lòng cũng là tò mò xem ra giả tư không còn không biết thương minh ý tứ. Dạ côn thấp giọng nói ra, ra ra nói ngươi chỉ sợ không tin thương minh đã giải quyết. giải quyết. Dạ giả Tư không nghe xong hơi giật mình, dù sao cách này cũng quá đột nhiên. Dạ Côn nhẹ gật đầu, đúng vậy, cách này thương minh nhưng thật ra là cổ sâm thụ biến ảo. A lần này Dạ Tư không phản ứng liền so sánh lớn, thậm chí đều không lấy lại tinh thần. Tin tức này lượng có chút khổng lồ. Dạ Tần chắp tay nói ra, ra ra, hôm nay đại ca bắt hai người. bọn hắn liền là những người kia chủ não a dạ tư không lại kinh hô một tiếng tựa hồ có chút thất thú dạ côn nhẹ gật đầu chờ một chút nhường ra ra tiêu hóa một thoáng dạ tư không vội vàng nói sâu hít sâu sau đó đi nhúc nhích một chút ánh mắt mang theo kinh ngạc dạ tư không thấp giọng nói ra chúng ta từ từ sẽ đến nói côn côn ngươi là thế nào bắt được chủ não ra ra chuyện này đông phương sẵn có công Là hắn ám chỉ ta bọn hắn có vấn đề May mà ta đã nhìn ra Bằng không thì hôm nay xem như mất đi cá lớn Giả côn vô cùng cảm thán à cái này Đông Phương Sảng đến cùng là có chút thay đổi cách nhìn Con hàng này ghê gớm à Đông Phương Sảng nếu như ở đây Cũng là một mặt mộng bức Đông Phương Sảng giả tư không rất là kinh ngạc Tại giả tư không trong mắt Đông Phương Sảng liền là một cái sống phóng túng người trẻ tuổi sống như cũng không có có năng lực này a. Vậy xem ra phải nhốt chú một thoáng đông phương sảng. Nếu quả thật có thực lực, liền muốn an bài trong cung. Dạ Côn nhẹ gật đầu, đúng vậy ra ra. Sau đó thì sao, sau đó đem bọn hắn bắt trở về ép hỏi, biết được là Thương Minh ẩm giấu xác người, ta liền cùng em trai tiến đến tìm Thương Minh. Ai biết thương minh lại có thể là cổ sâm thủ chỗ biến ảng giả côn một nói đến đây sự kiện trong lòng liền rất khó chịu giả tư không xem như hiểu rõ xác người đâu giải quyết sao u v q q mơ giải quyết chắc chắn chứ côn côn chuyện này không thể có ngoài ý muốn giả côn vẫn là hết sức tin tưởng mình cha vợ nhẹ gật đầu ra ra xác định xác người đều xử lý tốt vậy thì tốt a chỉ cần xác người không có liền tốt. Giả Tư không nhẹ nhàng thở ra. Trong lòng, giả Tư không càng thêm lo lắng xác người vấn đề. Thương Minh chỉ là một người xác người cảm nhiễm quá mạnh. Giả Tư không từ tốn nói, "Thương Minh tội ác đến lúc đó ta sẽ ban bố. Không lát nữa nói Thương Minh bị kẻ xấu sát hại bị giả trang." Theo giả Tư không kiểu nói này, giả Côn xem như hiểu rõ, ra ra đây là dự định giữ lại Thương Minh thanh danh. Dạng này đối thái kinh cũng tốt Các ngươi hai cách lần này biểu hiện cũng không tệ Muốn cái gì cùng ra ra nói Giả tư không trong lòng vui vẻ ạ Dù sao khánh nguyên lễ nhanh đến Thương minh chuyện này giải quyết vậy cũng tốt Ít nhất không có người tại khánh nguyên lễ nháo sự Giả tôn cùng giả tần liếc nhau một cái Sau đó cùng kêu lên nói ra Chúng ta muốn trở về đi ngủ Giả tư không sườn sốt lập tức lo lắng nói ra, mau trở về nghỉ ngơi thật tốt. mấy ngày nay cũng là vất vả các ngươi. giả tôn cùng giả tần nhẹ gật đầu. tố vẫn nhìn xem hai người huyên để rời đi, nhẹ nói ra, thánh nhân, thương minh nếu như là cổ sâm thụ biến ảo, vậy liền có vấn đề. vấn đề gì giả tư không hỏi. vừa mới giả côn không phải nói nạt lan thành sao nếu như tình báo của ta không sai. Cổ sâm thủ tựa hồ một mực là buồn mực nhà theo tố vận. Giả tư không hơi khẽ cao mày. Quả thật có chút mâu thuẫn lẫn nhau giả tư không chầm rãi ngồi xuống tràn đầy nếp gấp trên mặt kéo căng càng chặt hơn. Dù sao nạp lan ra ban đầu liền nghe theo bọn hắn mà nói. Cổ sâm thủ theo đạo lý tới nói cũng hẳn là nghe theo. Vì cái gì cổ sâm thủ lại muốn vẽ vời thêm chuyện đâu đây không phải có chút mâu thuẫn sao cái này cổ sâm thủ hành vi để cho người ta đoán không được Trước đó liền giả mạo đạo đức tử Hiện tại lại là thương minh Hắn đến cùng muốn làm gì tố vẫn cũng là đoán không ra cái này cổ sân thủ Mỗi lần đều là giả mạo người khác Giả tư không trầm giọng nói ra bất kể như thế nào hiện tại mối nguy tạm thời giải trừ Thánh nhân Thương minh mối nguy là giải trừ. Nhưng sự tình ngươi có thể không nên quên. Thánh điện người còn chưa tới thánh điện tại mọi người trong lòng vậy cũng là rất cao ít nhất cao tại ngươi bây giờ tố vẫn nói chuyện có chút thẳng. Nếu như là trưởng tôn ngự. Khẳng định phải trở mặt. Nhưng sự tình giả tư không không có. Thậm chí nghe đi vào. Sau đó đi phân tích. Chỉ sợ cách này là trưởng tôn ngự cùng giả tư không địa phương khác nhau. Đúng vậy Thánh Điện Người vừa đến. Tình huống của chúng ta vẫn có chút không lạc quan. Đến lúc đó cầm côn côn nói sự tình. Tên đầu chọc này rất nguy hiểm 73 chương 723 các ngươi không có kết cuộc tốt cũng không biết Thánh Điện Người sẽ từ lúc nào tới. Tố vẫn thấp giọng nói ra. Mà giả tư không khẽ thở dài một tiếng. Sự tình cần phải từ từ giải quyết. Thương Minh chuyện này giả ôn cùng giả tần làm được xem như trừ bỏ họa lớn trong lòng. Hiện tại liền xem này thiên la viện là lưu là diệt. Lưu lại là tốt nhất, thế nhưng không nghe lời, giữ lại cũng không có tác dụng gì. Đại ca, mặc dù chưa bắt được cổ sân thủ, nhưng chúng ta cũng biết thương Minh không có. Xác người cũng thanh trừ. Này cũng là chuyện tốt a ấy đại ca vẫn là giàu dĩ không vui dạ tần nhẹ giọng an ủi dạ côn âm ao nói ra ta đang nghĩ cổ xâm thụ tại sao phải ta thả hai người kia hai người kia lai lịch rất lớn nếu như thả sợ rằng sẽ đến báo thù chúng ta mặc dù chúng ta là không sợ thế nhưng thái kinh sợ dạ tần cũng là hơi lo lắng em trai ý của ngươi là đúng không lưu hậu hoạn dạ tần sát ý vừa hiện Giả côn kỳ thật vừa mới cũng toát ra ý nghĩ này Nhưng rất nhanh liền bỏ đi Bọn hắn bị ta trói lại Tin tức này khẳng định đã truyền ra ngoài Dù sao cái kia nạp lan thành đều chạy Khẳng định nói cho bọn hắn biết trường bối Ta đều cảm thấy trường bối của bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ tới Đại ca nói cũng đúng Liền tạm thời giữ lại tốt Giả tần cảm thấy cũng thế Giả côn nhẹ gật đầu lập tức cười nói đi thôi chúng ta vẫn là về trước đi làm hai người huyên để hồi trở lại tới nhà lập tức xem đến đại sảnh ngoại trạm lấy một chút người mà cha mẹ của mình đều ngồi trong phòng những người này vinh vang đắc ý cặp kia ánh mắt nhìn cái gì đều mang khinh miệt bọn hắn dĩ nhiên chính là bảo hộ chu tuấn cùng mổ dung khang người biết được thiếu da bị trói những người này cũng là hết sức hoảng. nhưng rất nhanh liền biết tin tức là bị giả ra người trói lại, cho nên liền tranh thủ thời gian tới giả tôn cùng giả tần không để ý đến, đi tới trong hành lang. Chà, bọn họ là ai? giả minh tử tốn nói, bọn hắn là tới muốn chu tuấn cùng mộ dung khang. giả tần nghe xong sầm mặt lại nhìn một chút đại ca không nghĩ tới nhanh như vậy liền phát sinh sáu người bên trong. Bên trong một cái người mặc một bộ áo trắng Phong độ nhẹ nhàng Cách cư xử cũng mười phần lưu nhã Thế nhưng cái kia ánh mắt mang theo một cỗ lánh ý Người này tên là Xích Dương Chính là Chu Tuấn Cận Vệ thực lực kiếm tôn trung phẩm Kiếm tôn trung phẩm vậy cũng là cổ lão gia tộc tộc trưởng, Mà để ở chỗ này Chẳng qua là một tên hộ vệ rõ ràng những người này là đến cỡ nào cao ngạo Lúc này xích dương từ tốn nói Nhìn ngươi là đông môn gia hậu nhân Cho các ngươi thời gian cân nhắc Này người các ngươi là thả hay là không thả không thả Dạ côn tử tốn nói Ta con ca ban đầu liền có đầy bụng tức giận Ngươi ngược lại tốt tới sông ta con ca lông mày Xích dương hơi hơi hí mắt Âm quát Biết ngươi đang nói cái gì sao biết đắc tội thiên cung xuống chàng sao đông môn mộng Bọn hắn không hiểu Ngươi còn không hiểu sao đông môn mộng không nói Dạ Minh cũng không nói chuyện liền tử hai đứa con trai nói tính Có hậu quả gì không Mọi người cùng nhau khiêng Giả Côn còn là lần đầu tiên nghe được thiên cung danh tử như vậy Nguyên lai like bọn hắn đến từ thiên cung A Nghe giống như rất ngưu bức giống như Đừng nói nhiều như vậy vô dụng Người ta sẽ không thả Giả Côn tử tốn nói Càn giỡn thiên cung chi chủ dòng dõi. Há là các ngươi này loại tầm thường người có thể chỉ nhiễm còn không đời xích dương nói chuyện. Đứng ở bên cạnh một đại hán tức sần hét lớn. Nhưng mà lời này vừa mới vừa nói xong. Cả người hướng về sau bay đi. Đem tường vây cho đụng ngã này ra tay cũng không phải giả côn. Cũng không phải giả tần. Mà là theo bên cạnh đi tới mẹ vợ. Liên hàn giả côn xem mẹ vợ thủ pháp này. Thật sự là ngưu bức ai những người này đều là kiếm tôn trung phẩm thực lực Mẹ vợ liền vỗ Người liền bốc lên được Lời hại quá lời hại xem ra cùng cha vợ không kém cạnh Này chút là ai cãi nhau cảm giác cũng ngủ không ngon Liên hàn lạnh giọng nói ra đôi mắt đẹp nhìn chăm chú người trước mắt Giả tôn cảm giác mẹ vợ đây là đang kiếm cớ đánh người a Xem ra có thân ý lớn mật lại dám ở đà thiên cung người các ngươi a một người khác lời còn chưa nói hết lại sắp tối nhà tường vây cho đụng ngã chỉ gặp được hiên theo bên cạnh chậm rãi đi tới nhẹ nói ra như thế náo động quấy dày mộng đẹp giả côn nhìn xem hai người các ngươi đánh người liền đánh người hiếm cớ mặc dù không thế nào giọt nhưng cũng không cần hủy đi tường à còn lại mấy người vẻ mặt có chút cổ quái bất thình lình hai người là tình huống như thế nào vì cái gì lợi hại như vậy Cũng không biết làm sao giọt. Người liền bị đánh bay xích dương cũng là người thông minh. Biết. Hôm nay khẳng định là nếu không tới người. Chỉ có đem chuyện này trở về bẩm báo cấp gia chủ. Nhưng gia chủ lại tính toán sau. Đã các ngươi không đáp ứng thả người. Vậy liền đừng có trách thiên cung xích dương quát lạnh một tiếng. Mà thượng hiên tử tốn nói. Người nào nói các ngươi có khả năng đi rồi dạ cô nghe cha vợ ý tứ này. Tình cảm là muốn một tổ bưng Nhưng những thiên đó cung người đến không đến tin tức Thế nhưng cái này cũng không có khả năng a liền biết trả thù Liên hàn nhàn nhạt nói một tiếng Lập tức hướng phía trong phòng đi đến Không sai Thượng hiên liền là đang trả thù Ai nói người chết không có có cầu hận Người chết cầu hận càng thêm lớn Dạ ôn cảm thấy cha vợ thái độ này không được Dạng này làm sao có thể vãn hồi mẹ vợ đâu Này nữ nhân đều là cần hống Nếu như ngươi không hống Sao có thể đi đây Thế nhưng cha vợ suốt ngày nghiêm mặt kỳ thật điểm này muốn nhiều cùng cha học tập Loại kia không biết xấu hổ tinh thần Chỉ muốn kiên trì cách một tháng cũng không tin mẹ vợ có thể không hé miệng Ngược lại mỗi lần mấu thân tức giận Cha liền là dùng một chiêu kia Mỗi lần đều có thể số đến mấu thân thoải mái cười to. Cho nên giả Tôn cảm thấy muốn đem cha vợ giao lại cho cha, nhường cha truyền thụ một thoáng hống nữ nhân bí quyết. Ta Tôn ca là sẽ không hống nữ nhân, cho tới bây giờ đều sẽ không hống người vợ. Ngươi là ai dám can đảm nói ra bực này cuồng vọng xích dương hướng phía thượng hiên khẽ quát một tiếng. Dạ Tần cảm giác những người này có phải hay không ngốc a? Hai người các ngươi đều bị mưu sát. Khẩu khí của các ngươi còn như thế cuồng vọng, liền không nghĩ tới mạng sống chuyện này sao những người này cũng không ngốc, chẳng qua là trải qua thời gian dài, không người nào dám phản kháng Thiên cung dẫn đến hiện tại có chút không thích ứng, liền khẩu khí kia đều một thoáng rất khó từ bỏ. Ta là ai các ngươi không xứng biết xả tôn có chút tò mò. Đây có phải hay không là cha vợ thường nói? Trước đó cũng là như thế cùng cổ Sâm thủ nói. chuột nhất liền tên đều không dám báo người này lời vừa mới vừa dứt âm cả người lại bay ra ngoài lại là một mặt tường đổ giả côn nhìn xem liền đau lòng cảm giác cha vợ đây là tại trả thù chính mình phản phất tại nói ngươi còn không giúp ta ta liền muốn phá nhà thượng hiên âm ao nói ra trở về nói cho các ngươi biết người ta ở chỗ này chờ nói xong cũng quay người rời đi Xích Dương căm tức nhìn Dạ Côn đám người, Các ngươi không có kết cục tốt, tên đầu trọc này rất nguy hiểm 73 chương 724 nguyên lai like đây là thân đệ đệ a Dạ Côn cũng là im lặng. Các ngươi những người này, ngoại trừ hô lên những lời này sẽ còn nói một ít gì cũng không biết kể một ít tương đối có tân ý sao gọi người đến của các ngươi lính người. Dạ Côn trầm giọng nói ra, các ngươi hại chết nhiều người như vậy Chuyện này cũng nên có một cái công đạo chính mình đại bá cũng không thể chết vô ích Còn có hồn thí thiên cũng không thể chết vô ích Tốt tốt tốt xích dương nói liên tục ba tiếng tốt Sau đó đầu cũng sẽ không chạy Sợ chạy không thoát giống như Theo những người này rời đi Giả côn nhìn một chút phủ mẫu thấp giọng nói ra Lại cho các ngươi liếm phiền toái Giả minh lắc đầu tôn côn Ngươi không có coi như không có sự tình hôm nay Về sau cũng sẽ phát sinh Dạ tôn nghi ngờ một tiếng. Đông môn mộng khẽ thở dài một tiếng. Đem trước cái ghế sự tình nói ra. Dạ tôn cùng Dạ tần nghe xong cũng là hết sức kinh ngạc. Thật sự là không nghĩ tới, mấu thân lại muốn đi làm thần. Thế nhưng mấu thân không muốn đi, này thần giới chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ. Mấu thân có ta ở đây, không cần sợ hãi. Dạ tần trước kia không dám nói lời như vậy, thế nhưng hiện tại có niềm tin nói lời như vậy Dạ cô nghiêm túc nói ra Chà Mấu thân Các ngươi yên tâm đi Không ai có thể buộc các ngươi làm bất cứ chuyện gì đông môn mộng rất là cảm động Ôn nhu nói Mấu thân đời này chuyện hạnh phúc nhất tình liền là có các ngươi Chẳng lẽ ta không phải sao Dạ minh phiền muộn nói ra, mỗi lần đều xem nhẹ chính mình cách này người trọng yếu. Đông môn mộng phúc phúc một tiếng, ngươi đi một bên. Dạ côn cùng Dạ tần lên tiếng cười một tiếng. Cảm giác rất lâu không có dạng này. Loại cảm giác này phản phất về tới năm đó Thái Tây huyện. Thỉnh thoảng trông thấy mấu thân cùng cha đấu võ mồm. Côn côn thánh điện người bên kia còn chưa tới, chúng ta vẫn là muốn bảo trì cảnh giác. dạ minh dặn dò một tiếng đây cũng là một kiện không thể coi nhẹ vấn đề mà lại thiên cung người bên kia cũng đắc tội tới hay không cũng là chuyện sớm hay muộn cha yên tâm đi ta biết rồi nhưng vào đúng lúc này trương thiên thiên bỗng nhiên đi tới hướng phía dạ côn nói ra thiếu ra cái kia mổ dung khang có việc muốn cùng ngươi nói riêng dạ côn dừng một chút ta đi xem một chút chuyện gì xảy ra đại ca cẩn thận có bẫy, giả tần lo lắng nói ra, giả tôn cười cười, người đại ca ta là dễ lừa như vậy người sao cổ sâm thụ liền muốn nói, kỳ thật cũng rất tốt lừa gạt, rất nhanh, giả tôn liền đi tới giam giữ hai người trong phòng, chu tuấn vết thương tuy nhưng có bôi thuốc, thế nhưng đủ hắn đau rất nhiều ngày, mà thông minh mộ dung khang đã tốt lắm rồi. Có việc cùng ta nói giả côn thấy mộ dung khang tò mò hỏi. Đúng vậy chuyện hết sức trọng yếu. Dạ côn ngồi ở bên cạnh, khẽ cười nói, nói đi. Vậy ngươi có thể hay không thả ta mộ dung khang tò mò hỏi? Ngươi cảm thấy ngươi bây giờ còn có có kè mặc cả tư cách sao giả côn rót cho mình một ly nước từ tốn nói. Mộ dung khang hít một hơi thật sâu. Đây là quan tài bọn hắn chu ra bí sử. ta cảm thấy làm trao đổi ngươi hẳn là thả ta bọn hắn chu ra bí sử quản ta sự tình gì ta cũng không muốn biết dạ côn kỳ thật hắn lần này tới thái kinh ngoại trừ xử lý một chút chính mình sự tình còn có một cái chuyện trọng yếu phi thường muốn làm mà lại hắn mấy năm này một lần đều tại làm chuyện này Mộ dung khang thấp giọng nói ra không thể không nói dạ côn đã có tò mò Nhưng không thể biểu hiện ra ngoài. Vừa mới những người kia tới tìm các ngươi. Yêu cầu ta thả các ngươi. Thế nhưng ta không nguyện ý. Tin tưởng qua không được bao lâu. Trưởng bối của các ngươi liền sẽ muốn tới. Côn ca, ngươi làm sao không thả chúng ta đây, dạng này sẽ càng thêm phiền toái. Ngươi thế mà còn lo lắng ta có chút giả a." Giả côn tò mò cười nói. Mộ dung khang thấp giọng nói ra. Nhà chúng ta đều hết sức phức tạp. Nếu như ngươi thả chúng ta, ít nhất sẽ không liên lụy đến người khác. Thế nhưng nếu để cho cha mẹ của hắn biết chỉ sợ này chút không cần ngươi tới lo lắng. Nói một chút hắn mục đích thực sự đi. Không có nói. Ngươi cũng sống như hắn. Ngươi ta vừa mới còn tại lo lắng ngươi, ngươi lại muốn tổn thương ta mộ sung khan lộ ra một bộ khó có thể tin biểu lộ. Giả côn đều có chút bối rối. Con hàng này đầu ấp đến cùng là thế nào mà kín. Thật lo lắng các ngươi mổ dung ra sẽ cô đơn. Nếu như đối ta trợ giúp lớn trưởng bối của ngươi tới muốn người ta có khả năng thả ngươi. Giả côn tử tốn nói. Mổ dung khang nghe xong cảm thấy có khả năng hắn mạnh như vậy cũng không cần thiết lừa gạt mình. Kỳ thật bọn hắn chu ra hết sức phức tạp mà hắn làm những chuyện này liền là muốn tìm đến cái kia người ca ca. Cái này đã nói ta cũng không có hứng thú Dạ côn từ tốn nói trong lòng cũng đã đoán Nhưng cảm giác được hẳn là sẽ không trùng hợp như vậy đi Mộ dung khang thấp giọng nói ra Thế nhưng ta muốn nói là hắn người ca ca này là bị vứt bỏ nói tiếp Dạ côn lộ ra rất bình tĩnh nhưng trong lòng có chút khác thường Trước đó ta cũng chỉ là suy đoán Nhưng về sau hắn xác nhận Bọn hắn là song bào thai chu tuấn là đệ đệ nghe nói ca ca hắn ra đời thời điểm giống như phải chết khi đó chu tuấn phụ thân tại tranh đoạt vị trí gia chủ cho nên đem cái này nhanh chết hiểu hài tử vứt bỏ nghe đến đó dạ côn trong đầu yên lặng nhớ tới năm đó cái kia đêm rét lạnh bên trong chính mình vừa vừa ra đời liền bị nhét vào trong hẻm nhỏ trong lòng nhất thời tới lửa dần sau đó thì sao chu tuấn nói gần nhất cha mẹ của hắn tựa hồ tại tìm hiểu mà chu tuấn cảm thấy thân ca ca không chết vừa muốn đem cái này thân ca ca giết chết miễn cho uy hiếp được địa vị của hắn hắn ở chỗ này làm nhiều chuyện như vậy liền là muốn so phủ mẫu tìm được trước sau đó giết Dạ côn trong lòng cười lạnh liên tục a bây giờ có thể có chín tầng nắm bắt xác định Cách này chu tuấn liền là để để ruột thịt của mình vẫn không thay đổi từ trong bụng mẹ liền muốn lồng chết chính mình thật đúng là tốt ai nhưng lúc này dạ côn trong lòng không có bất kỳ cái gì dục vọng thấy cha mẹ ruột thậm chí cảm thấy đến không thấy cũng được nhìn xem choáng váng đi qua chu tuấn dạ côn đột nhiên cảm thấy có lẽ chính mình hẳn là đòi lại thuộc về mình hết thầy hắn không phải là muốn địa vị sao liền để hắn không có đất vị vị này thân sinh để để ngươi cứ như vậy muốn lồng chết ta côn ca sao ngươi chẳng lẽ không biết một kiện Muốn lồng chết ta tôn ca người, hoặc là liền là vào đất vàng, hoặc là liền chết tại ngoài ý muốn. Ngươi tin tức này quả thật không tệ. Dạ côn vỗ vỗ mộ dung khang bà vai tiểu tử ngươi hết sức thức thời. Cái kia tôn ca có phải hay không có thể thả ta? Chờ trong nhà ngươi người đến ta liền thả ngươi. Dạ côn từ tốn nói, tạ ơn tôn ca. mộ dung khang đều muốn dập đầu côn ca thật sự là người tốt a tại giả côn xoay người trong chốc lát vẻ mặt lập tức liền biến tâm tình thật sự là một cách không thiết nào vui sướng một ngày mọi chuyện cần thiết đều hết sức không hài lòng nhất là là chuyện này.